Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Súng lớn, đạn to, nên phá sập được chỗ tụi Taliban núp trong đó. Sau khi tiếp nhận lệnh gần bắn từ chỉ huy, tụi con phải thiết lập một vùng an ninh quanh đó. Chỉ huy cho một số đứa vô đó để kiểm tra xem tụi Taliban có chết hết chưa. Lúc đó thì tụi con ngồi nghỉ mệt, rồi lấy đồ ăn MRE, tức là đồ ăn giả chiến của lính ra để mà ăn. Đi lính mà chú, nhất là bộ binh nữa. Chịu cực, chịu khó thì dễ, chứ chịu đói thì không chịu được, phải ăn thôi. Lúc con và một đứa bạn đang ăn, thằng này cũng là thằng gác chung với con, mà trong câu chuyện trước con đã kể. Con tạm gọi tên nó là thằng Smith. Con và Smith ngồi ăn kế mấy đứa cùng chung trung đội, thì cái thằng bốn mắt nó đứng lên, ý con nói là thằng đeo mắt kiếm. Nó mới chỉ về phía cái nhà bị bắn nát sập rồi nó nói. Tao thấy còn có người trong đó. Còn nói như vậy là tại sinh dịch ra bằng tiếng Việt để chú đọc cho dễ. Chứ thực ra trong cả một sư đoàn chỉ có một mình con là người Việt Nam biết nói, viết và hiểu được tiếng Việt. Thì cùng lúc đó nó cũng chạy lại báo chỉ huy trong khi con tò mò nhìn về phía cái nhà đó. quả đúng như nó nói. Có một người ở đó. Con nhìn thấy rất rõ đó là một người đàn bà, mặc áo cổ truyền màu tím, quấn khăn trên đầu. Con nhìn rõ, con thấy nó rất rõ. Và sau khi nó nhìn thấy con, và nó cũng biết được con đang chú ý và nhìn tới nó, thì nó lảng tránh nó đi vô trong. Cái nhà đó đã bị bắn nát rồi, tường đổ sập, nên nhìn thấy luôn bên trong căn nhà được. Con thấy bà đó đứng ở phía sau một cái bức tường. Nhưng hình như vẫn cố ý muốn cho con được nhìn thấy. Nên khi con vừa nhìn tới thì nó lãng vô trong nhà trong. Rồi giống như đứng chờ vậy để cho con nhìn thấy rồi nó lại tránh lãng vô trong nữa. Sau khi viên chỉ huy nghe báo cáo thì ổng mới phán như thế này. Tao vừa mới cho người vô đó kiểm tra. Chết hết rồi. Làm gì còn ai? Đạn 120mm milimet Bắn mà Còn ai ở trong đó Tan xác hết rồi Thì lúc đó con mới xin với chỉ huy Đúng là trong đó có người Mà là đàn bà Chỉ huy cho phép vô xem để kiểm tra lại Hai bên dặn có một hồi Thì cuối cùng viên chỉ huy cũng chấp nhận Và tụi con được phép đi khám xét lần thứ hai Lần này thì con đi chung với hai tiểu đội 25 người Trong đó có cả Smith và có luôn thằng bốn mắt. Khi tụi con vô trong nhà để xét thì đích thực là chết hết rồi. Sát chết của Taliban được chất ở bên ngoài nhà. Tụi con vào sâu bên trong vừa kiểm tra vừa lục soát kỹ lưỡng. thì cái thằng mắt kiến nó la lên, nè hướng này hướng này, tao thấy con nhỏ hồi nãy. Thế là tụi con kéo theo nó đi vòng ra sau căn nhà ra cái vườn nhỏ. Tới đó thì không thấy gì nữa, mà Chỉ có một cái giường trống không. Thằng mắt Kiên nó mới nói. Tao thấy rõ con nhỏ đó nó đi hướng này. Tao vừa quay qua thì nó lại đi ra hướng này. Lúc này tụi con không sợ ma, mà sợ bị ăn, ăn bom tự chế của địch. Ở Trung Đông mà, nhiều đứa làm cho Taliban. Nó mặc cái loại áo dài nên nó giấu bom trong đó. Mình đâu có biết, nhất là đàn bà. Khi đến gần, nó lấy bom ra nó liền là mình chết. Cho nên bởi vậy tụi con phải từ từ rất là cẩn thận, nhìn chung quanh xem, coi có dây có nhợ gì không. Thì lúc đó con đụng phải một cái xeo là một cái hầm. Nhưng mà cái hầm này, cái vách và cửa có vẻ như được làm một cách kín đáo, giống như người ta tạo ra nó và không muốn cho người khác biết vậy. Tụi con từ từ cẩn thận bước xuống, thì càng xuống, tụi con càng ngửi được cái mùi hôi. Kinh tổng lắm. Rồi có tiếng rùi bay vo ve. Con mới rọi cái đèn pin trên cây súng xuống đó. Sau đó thì cả đám cùng rọi đèn pin về một phía rồi đi xuống. Chỉ để lại một nửa ở phía trên. Khi mà con xuống hết rồi. Thì cái mùi hôi tanh tưởi và cái mùi ẩm thấp nó sọc lên mũi con. Trong cái hầm đó kinh lắm chú ơi. Sát người bị chặt đầu có. Bị giết máu khô còn dính trên tường trên sàn còn bên kia vách là đạn dược của taliban nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.